Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Nhiều lần suýt đã phải bỏ mạng ngay tại nhà mình. Cũng may lúc đó, có một ông lão trông cái dáng vẻ gầy gò, quần áo tả tơi, phát hiện ra rồi giúp đỡ tôi mọi chuyện nên mới không gặp nhiều thứ bất chắc. Bố mẹ tôi cảm tạ ông ta và mời ông ta vào nhà ăn uống và tiếp đãi sau đó. Sau vài ngày thăm dò tôi thì ông cũng đã quyết định nhận tôi làm học trò Và ngỏ ý muốn tôi đi theo để học đạo giúp người, giúp đời Bố mẹ tôi thì cũng phản đối gai gắt Nhưng về sau dưới sự thuyết phục của ông lão kia Thì họ cũng đã đành chấp nhận để cho tôi đi theo ông ta Và hứa là sẽ cho tôi về thăm nhà thường xuyên Cũng phải thôi Vì giờ tôi cũng chưa biết mình gặp phải cái thứ quỷ quái gì Gặp vào thôi thì không sao Nhưng những hồn ma thì luôn luôn muốn tìm cách để hại tôi, cho nên bố mẹ tôi không thể nào mà trông coi tôi mãi được. Vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn bội phận. Quyến luyến chia tay gia đình lúc còn quá nhỏ thế này, nên thầy giống như là một người cha của tôi vậy. Cùng với đó là thầy cũng đã nhận thêm mấy đứa nữa để mà học cùng trong suốt quãng thời gian dài. Cho đến khi đã lớn và thầy cũng đã không qua khỏi trong vòng luân hồi sinh lão bệnh tử thì mỗi đứa bắt đầu chia nhau ra để đi giúp người sau khi trở lại thêm được một chút thời gian nữa và tất cả vẫn còn giữ liên lạc với nhau để giúp đỡ cho nhau nếu như gặp chuyện gì khó khăn. Ơi, khó rồi đây. Chắc phải đợi rồi chứ xe không có vấn đề gì mà nổ mãi không có thấy lên. Tiếng của lơ xe quay sang nói chuyện với tài xế. Tài xế lúc này cũng đi xuống kiểm tra cẩn thận nhưng quay lại với một tâm trạng chán nản. Làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể làm gì được Loài hoài lọ mọ ở chỗ gầm xe Tôi thấy không có khả quan lắm Cho nên bắt đầu bước xuống Đi ra đằng sau xe rồi nhìn đám tiểu yêu này Trông chỗ này vắng vẻ như thế Thì làm gì có mấy chuyện này thì thấy vô cùng là khó hiểu Chúng nó cũng chỉ là những sinh linh nhỏ đáng thương Tôi khẽ nói với chúng nó Này, để cho chú đi đi Chú cho kẹo mấy đứa nhá Nhưng ai ngờ đâu Có một thằng cầm đầu Đứng lên nói với cái giọng vô cùng hách dịch nhìn tôi Rồi lắc đầu Vẫn giữ nguyên vị trí Cả đoàn người ở trên xe cúi xuống nhìn tôi Một cách vô cùng lạ lẫm Nhưng những cái lập dị ở trên con đường này vậy Nhưng mấy cái thứ này Đối với tôi thì đã quá quen thuộc rồi Cho nên tôi cũng không có vấn đề gì Ngại ngủ Tôi chẹp miệng một cái Rồi lấy ở trong túi ra một nắm hương Sau đó đốt cho đám tiểu quỷ này Chúng nó lúc này nhanh chóng bâu lại Thì tôi dơ nhẹ một lá bùa lên dọa chúng nó Bọn chúng khi thấy lá bùa thì hốt hoảng loạn troạn Rồi nhanh chóng biến mất vào bên trong Những cái tán cây um tùm Trách kín mọi thứ ở hai bên đường Quay lại mấy người nhìn tôi Phụ xe cũng không biết làm sao nữa bèn hỏi Ờ, anh, anh là thầy Pháp à? Tôi không có đáp lại mà quay sang ấy với bác tài xế Bác tài nổ xe được chưa ạ? Tiếng xe cũng bắt đầu rú lên Mọi người vui mừng và trở về vị trí cũ của mình Để tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo Tôi gọi phụ xe lại Rồi đưa cho cậu ta một tấm bùa Bảo cậu ta dán vào trước cửa kính kia Rồi ngủ tiếp đi lúc nào mà chẳng hay Chuyến xe cứ thế lăn bánh dài Và thẳng về phía trước Mà không hề gặp bất kỳ một sự ngăn cản nào từ lúc này nữa Tôi đánh tròn một giấc Cho tới khi phụ xe gọi dậy Tôi cười cười thanh toán cho cậu ta Thì cậu ta lúc này kéo tôi lại rồi thưa chuyện. Dạ thưa thầy, con cũng không biết là phải nói chuyện này như thế nào. Nhưng hôm nay gặp thầy ở đây, thì con thấy là có cái duyên ạ. Hy vọng thầy không từ chối giúp đỡ gia đình con. Vợ con thì cứ tối là nó lại lên cơn y như là một người khác vậy. Nhà mỗi đứa bé còn nhỏ, gia đình thì điều kiện cũng chẳng có. Vợ bị như vậy thì con đâm ra rất là lo. Cho bốc hết thuốc thang nhưng mà không thành. Thầy xem thầy như thế nào giúp đỡ cho con với ạ? Hy vọng thầy tử bi mà giúp đỡ. Tôi nghe xong cũng nhìn rắn vẻ của cậu ta. Trông cũng khắc khổ. Đôi mắt thâm quẳng lại. Tôi gật đầu rồi nói. Tôi cũng có việc ở chỗ này. Số điện thoại của tôi đây. Giờ tôi phải xuống xe. Nhà cậu ở xa không? Nhà con cách đây độ vài cây thôi thầy ạ. Vậy con sẽ gọi cho thầy sớm ạ? Cậu phụ xe lễ phép đáp lại. Tôi nhận số... Sau đó sách đổ đi xuống phía dưới rồi bước từng bước đi ra bên ngoài. Thầy Việt có phải không ạ? Cháu chờ thầy lâu lắm rồi đấy. Sao giờ thầy mới tới nơi ạ? Một thằng nhóc cũng độ lớp 8, lớp 9. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net